t r ư ơ n g hai trăm mười bảy làng mây c ô nộ hạ hạ đạt lệnh ám sát liên thủ còn tiếp tục kinh tế phong tỏa ủ tạ tản c ô hàn hỏi không phải cái này đã vô dụng chúng ta dưới áp chế rất nhiều hỏa quốc thương nhân đã bất mãn hiện tại có thổ c h i quốc cùng với mậu dịch hỏa quốc thậm chí là lôi c h i quốc thương nhân đều sẽ đi trước thổ c h i quốc lại đi trước phong quốc đặc biệt phong quốc ước đảo kế hoạch cùng khoáng sản kế hoạch thậm chí cái kia một cái đang xây dựng xa ẩn đường đều sâu đậm hấp dẫn những thương nhân này gây trở ngại không được nạ dạ xỉ cả c ù lắc lắc đầu hiện tại duy nhất phương pháp chính là cùng làng mây liên hợp cùng nhau âm thầm hạ đạt nhằm vào phong quốc nhiệm vụ thủ tiêu chúng ta đối với phó vân nhẫn vân nhẫn đối phó chúng ta tương quan nhiệm vụ tất cả nhiệm vụ đều lấy đối với trả phong quốc nị dạ làm chủ như vậy thì có thể trình độ lớn nhất lấy hai đại n h ẫ n thôn lực lượng quân sự âm thầm không ngừng đả kích làng cắt phát triển hạ đạt lệnh ám sát đi đạn dỗ đ ỗ n g nhiên nói ra về sau bất kể là gặp phải đối phó sa nhẫn nhiệm vụ cổ nổ hạ n g dạ hay là đang bên ngoài cổ nổ hạ n g dạ gặp phải sa nhẫn đều cách sát vật luận thay đổi trước đây đạn dỗ nói như vậy tuyệt đối sẽ bị một đống người phản đối dù sao cách làm như thế quá mức cực đoan có thể hiện tại phần lớn người đều một ba chờ mặc làng cắt ngày càng cương đại dần dần thoát khỏi sa mạc địa hình đối với bọn họ ràng buộc mỗi người ố c đảo không ngừng lớn mạnh thậm chí người thứ nhất ở làng cắt người lân cận tạo ố c đảo đã triệt để sáng tạo thành công đây hết thể hết thể đều để cổ nổ hạ cao tầng kiêng r ẻ không thôi đầu phiếu biểu quyết đi nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ biết một kiện sự này không thể không bán hai giá quyết định mặc kệ hắn là phản đối vẫn là chống đỡ đều nhất định muốn đầu phiếu tất cả mọi người gật đầu rất nhanh số phiếu tự ra tới phần lớn người cư nhiên đều ủng hộ đoàn nạ dạ xỉ cả c ụ cùng đạn dỗ hành động chỉ là so sánh với đạn dỗ hành động mà nói nạ dạ xỉ cả c ụ lưu lại một tia danh giới cuối cùng cách làm nhiều người hơn tán thành mà thôi nếu đạn dỗ trưởng lão xỉ cả c ụ thượng nhận ý kiến là chống đỡ số phiếu càng nhiều hơn như vậy ta lấy đệ tứ h ổ cả tên hạ đạt đối với làng cắt lệnh ám sát đồng thời phái người và vân nhẫn liên lạc thương đàm luận nhiệm vụ tỉ mỉ n a b ỉ ka zermi na tô nói rằng ai nhận giới lúc nào khả năng bình tĩnh trở lại xạ rủ tổ bị hít một tiếng đi ra ngoài hắn vốn tưởng rằng lần thứ ba nhận giới đại chiến kết thúc như vậy chiến tranh xe dừng lại ai biết hiện tại đại hình chiến tranh tuy là tạm thời không đánh nổi nhưng các nước đều là ẩn nút toàn lực phát triển các loại âm mưu tính kế các loại ngươi lừa ta gạt các loại ám sát mưu s á t liên tiếp xuất hiện so với đại hình chiến tranh hung hiểm đều không kém chút nào a có hay không xù nạ tin tức xạ dù tổ bị ly khai hổ cạ phòng làm việc sau đó đụng phải cổ nổ hạ ám bộ đội trưởng không khỏi hỏi có thể xác định xù nạ đại nhân không có cùng dịch thần cùng rời đi cũng không có đi làng cát ám bộ đội trưởng nói rằng hô xem ra xù nạ dù sao cũng là xù nạ nàng thủy trung là hai vị lao sư tôn nữ coi như đối với cổ nổ hạ bất mãn đi nữa đối với ta cái này lão nhân bất mãn đi nữa cũng sẽ không giúp đỡ xa ẩn đối phó cổ nổ hạ xem ra nàng giúp vẹn vẹn chỉ là dịch thần một cái mà thôi s a dù tô bị viết chém cũng thả l ò n g một hơi ở lúc đó dự định lợi dụng bệnh sợ máu đi đối phó s ù nạ sau đó hắn liền hối hận muốn tìm được s ù nạ chịu nhận lỗi hòa hoãn quan hệ của song phương đặc biệt muốn đem đã không hề chỉ máu s ù nạ mang về cổ nổ hạ chỉ tiếc hắn tìm không được s ù nạ như vậy có tìm được hay không cùng nàng tương quan tung tích đệ tam hổ cả trên mặt nổi lên vẻ mong đợi không có ở vong ưu trấn t ử biệt sau đó mới cũng không có s u nạ đại nhân tin tức ám bộ đội trưởng nói rằng đáng tiếc xem ra nàng đối với ta cái này lão đầu t ử bất mãn căn bản không c ó theo thời gian trôi qua mà tiêu thất tá đệ tam hổ cả buồn bực nói bất quá suy nghĩ một chút cũng phải làm lao sư chính hắn tại chính mình học sinh cần có nhất trợ giúp thời điểm không có xuất hiện tại bên người nàng trợ giúp nàng ngược lại là lợi dụng bệnh sợ máu đi đối phó nàng dù nạ không làm thì hắn đã là bởi vì nhiều năm t ì n h thầy cho nguyên nhân đối với dù nạ tinh khí đệ tam hổ c ả nhưng là biết rất rõ một ngày nhận định sự t ì n h cho dù là cái neo dù nạ đều sẽ đi xuống bất kỳ chi thuật đều có thể đánh bại dịch thần người đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn người biết đệ tam hồ cả nghĩ thầm làm đưa tới n h ậ n giới cự đại sóng lớn nhân vật chính dịch thần cũng là vẫn còn đang hôn mê bên trong đến hiện tại thì ngưng cũng còn không có tỉnh lại suna đại nhân như thế nào đây t ử trúc lâm bên trong xì dùn nhìn đang ở vì dịch thần trị liệu suna có điểm thấp thỏm hỏi tiểu tử này tiêu hao tế bảo sinh mệnh so với cùng đệ tam lão nhân giao thủ một lần kia nghiêm trọng vài lần còn có thương thế của hắn cộng lại thật là phiền phức rất nếu như không phải hắn thể chất không tệ tín niệm kiên định được khiến người kinh ngạc cộng thêm ốc sinh vì hắn miễn cưỡng ổn định lại thương thế nói phỏng chừng có thể hay không duy trì đến ta chạy tới cũng là một cái vấn đề d u nạ trong tay lục quang tiêu thất thương thế của hắn đã ổn định rồi mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn mấu chốt là hắn tế b ả o sinh mệnh liên tục tiêu hao hơn nữa phía trước thương thế liên hợp cùng một chỗ có thể nói là đã thương hắn nguyên khí muốn điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể đáng tiếc nơi đây không có nạ giả nhất tộc sử hiệu không phải nhưng nói sẽ khôi phục mau một chút s、si、ì dùn cầm cái này dược đơn vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc ních 937 t r ả chả thế nào không đi x ù nạ hầu nghi nói dù nạ đại nhân chúng ta không có tiền s、si、ì dùn cười khổ nói Ngạch, kém chút quên mất chúng ta nơi đây còn có một cái đại tài chủ cầm đi đi dù nạ không chút khách khí đưa tay đưa về phía dịch thần rất nhanh thì tại hắn trong lòng tìm được rồi một cái ví tiền ném qua đi nàng nhưng là cực kỳ tinh tường dịch thần tuyệt không thiếu tiền liên tục thi hành nhiều cái ép cấp nhiệm vụ đã sớm để dịch thần giàu có cực kỳ thật có tiền xì dùn mở ra nhìn một cái cùng các nàng hai cái kẻ nghèo hàn hoàn toàn bất đồng lập tức chạy ra ngoài thu mua xù nà muốn dược liệu liên tiếp mấy ngày x ú nạ đều chuẩn bị đại lượng cố bản bồi nguyên tắm thuốc cho dịch thần ngừng ao đồng thời phối hợp chữa bệnh nhận thuật để dịch thần phía trước cùng ó rổ xì mà đánh một trận tiêu hao hết nguyên khí đều rối rít khôi phục thậm chí so với phía trước càng thêm cường tráng làm dịch thần mở ánh mắt cái kia phút chốc lại phát hiện x ú nạ liền ghé vào hắn giường bên đang ngủ dịch thần lẳng lặng nhìn cái này phong hoa tuyệt đại có thể nói nhận giới người thứ nhất mỹ nữ, nữ nhân hắn phát hiện mình nói không nên lời nửa câu tới khả năng ta và nàng đã đến nói cảm tạ đều đã dư thừa trình độ dịch thân mở ánh mắt trong n g a y mắt động tác nhỏ xíu đều thức tỉnh căn bản không ngủ trầm xù nạ cầu thả cầu vượt tốt